Anh nhảm chán muốn ngủ luôn rồi. Một cơn gió lạ thổi tới, thiếu chút nữa thổi bay làn váy của Hà Lộ. Dĩ nhiên thiếu chút nữa thôi. Anh nghe thấy tiếng thiếu gia đập sàn nhà một cái. Bây giờ thật là không muốn nhìn nữa mà. Đại lực nghĩ đến mấy quyền tiểu tuyết ngôn tình anh nhìn lén của bạn gái, không nhìn được mà cất lời treo gẹo nói. Cần gì phải phiền toái như vậy chứ? Cậu là thiếu gia, cô ấy là người giúp việc. Chỉ cần gọi Hà Lộ vào phòng thiếu gia. Xuất chiều ra ngón tay tà ác. Cái gì? Là ngón tay tà ác chứ?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 sẽ có người nhìn thấy. lại còn thẹn thùng nữa. yên tâm đi. Hà lộ bắt đầu cởi nút áo sơ mi, rồi sau đó khoan người chậm trái cởi xuống áo lót. còn kia. Kì... nghe chuyện hot nhất tại đọc